Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Qua cô dậy nhưng thường nó hay đến vào ngay đầu đêm và những hôm đó tôi thức trắng. Trông nó thế nào? Còn thế nào nữa, giống bức ảnh anh đưa cho tôi xem. Đang gì? Mà nó phỉnh to ra nức nẻ, tóc tai bết nhẹp rũ quần áo nhếch nhác. Nó đưa bàn tay của ngón lên chỏ vào mặt tôi. Nó đổ cho tôi tội giết nó Nó truy sát tôi và khăng khăng Muốn tôi phải đền tội Cũng có hôm Lần này Khuôn mặt của Đăng Mất đi vẻ hãi khổng Mặt thấy vào đó là nỗi đau khổ không che giấu Cũng có hôm Nó hiện hình như cũ Như ngày xưa lúc còn sống ấy Cô ấy rất đẹp Bách bình luận Rất muốn hỏi Cái câu quan trọng nhất là Tại sao cô ấy lại muốn cậu phải đèn tội Nhưng đã kịp lại được Ừ Lúc còn sống mày xinh lắm Đằng gạt đứng mắt Cô ấy chỉ xuất hiện trong phòng cậu thủy ư Bách tiếp tục câu chuyện Không muốn đang bỏ qua mạch cảm xúc Mà xa đà sang chuyện khác Không Hàng quắc mắt lên Như giường nỗi thống khổ bóng dưng bị khơi ra khắp mọi nơi Mới đầu tôi cũng tưởng thế Tôi tưởng nếu tôi bỏ đi thật xa Thì nó chẳng đi theo được Nó chỉ đi hai chân Làm sao chạy nhanh bằng xe bốn bánh Không ngờ Nó có mặt ở khắp mọi nơi Ám tôi vật cứ nơi nào tôi đến Ở đầu nữa Bách nhập một ngồm cà phê Để tránh sự nóng ruột Chào ra ngoài nét mặt Hai tuần trước Tôi đi nghỉ một dì tận miền Trung Nó đã chờ sẵn ở đó rồi. Cùng đi với đình đàn à? Bách buồn biệt. Đang giật này mình là thức quay về hiện thực. Sao anh biết? Hôm đó anh theo dõi tôi phải không? Anh rất tâm dịnh bỏ để bắt tôi đúng không? Tôi đã tin anh, thế mà... Hành mặt hắn lé lên, tia giận dữ tuyệt vọng. của một con thú bị rộn bước đường cùng. Rõ ràng hắn đang... Nhắc đến là chạm mặt hàng cơm phở bình dân Vài tuần trước Khi bữa thoáng thì bóng hai cảnh sát hình sự Hắn đã sợ chết khiếp và bỏ chạy Bách ân hận bị trót lỡ lỡ Anh cố giấu sự lo lắng trong lòng Chỉ sợ đăng thay đổi ý định Mà bỏ đi như lần trước Bách ảnh nói thật Không được vậy đâu, cậu đợi lầm rồi Làm sao mà công an có đủ kinh phí Để đi theo cậu và tận chỉ soát miền chúng lần trước tôi đi thăm một cậu bạn Nhân ngày dối cậu ấy Lúc đó tôi đã bụng quá Nên tách khỏi đường cao tốc rẽ vào quốc lộ để tìm mạng ăn Và tình cờ nhìn thấy cậu Rồi bách trùng dọng xuống Đôi mắt bắt chở nướng Cùng đó hôm đó là ngày mất của bạn tôi thiếu ta đủ Quan huy Nếu cậu lên mạng thì có thể tìm thấy rất nhiều Bài báo đưa tin về chuyện cậu ấy khuôn mặt đăng rãn ràng Nhưng không phải là những chỗ sự an lành thanh thản Mà trở lại với vẻ hái hồng như trước đó vài phút Được rồi, tôi tin anh, để tôi kể tiếp Đúng là hôm đó tôi đi nghỉ cùng với Linh Vì tôi nghĩ nếu có thêm người nữa ngủ cùng Ma quỷ sẽ thấy đông mà không dám quấy rối nữa Vẻ thật thà ấu chỉ có vụ phương đằng Khiến Bách phải cố gắng nín cười Anh vội vàng đưa tách cà phê Đã cạn lên uống lấy uống để Nhưng cơ mà đó vẫn xuất hiện Lần thứ nhất Nó chui vào buồn tắm của tôi Ngay khi linh đàn còn đang ở phòng ngoài Sau đó cô ấy có việc Phải ra sành Thì lập tức lúc bảy mưu chui vào cái máy tính của tôi Hoàn đạ Lần này cái bách không giấu được sự kinh ngạc Giống như thể anh đã nghe nhập Nó chui vào máy tính của cậu bằng cách nào Cậu vừa nói rằng con ma đã chui vào máy tính của cậu Đúng thế Đăng gật đầu sắc nhật Nó mở hẳn văn bản ra để đánh máy Tôi vứt cả con chuột vào góc nhà Mà nó vẫn cứ gõ chữ và dê chuột được Nó bảo gì Bạch nhín thở Nó bảo em đây anh yêu Đăng nó một cách khó nhập Lê Hoàng Mai của anh đây Anh trả lời em đi Tôi trả lời nó là hãy thôi đi, đừng kéo bám lấy cuộc đời tối nữa, nhưng nó cứ lên tục buộc tội tôi. Từ từ đã. Cậu trả lời nó bằng cách nào? Bách Thoan văn quan. Tôi cũng gõ chữ chứ sao? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net